mới chậm rãi lắng lại cảm xúc, lại là một trận nhỏ bắt như nghiến răng nghiến lợi. Nha đầu chết tiệt kia. Một tháng sau, một đám người lấy ra cát lượng, Vương tiễn cầm đầu, âm thầm đi tới Thái Âm Tinh, bắt đầu đối lấy cung quảng cầm đầu cái thế lực này tiến hành tiếp thu. Động tác không nhanh, lấy bí ẩn làm chủ. 3 năm sau, đế tân 2,833 năm ngày 6 tháng 7. Nhân hoàng điện, đế tân trước mặt có ba đạo hư ảnh. Phúc hi, thần ông, hiên viên. Đi thôi. Tiên tĩnh bầu không khí bên trong.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 một tức một tức, tốc độ tựa hồ không nhanh, lại không có chút nào trở ngại đem kia hoàng kim cự long chấn áp mà hạ. Phương viên vô số bên trong, hết thể hết thể sớm đã biến mất, không gian, thời gian đều không còn tồn tại, chỉ có kia minh ngông thiên thành cùng hoàng kim cự long. trong lúc mơ hồ, tại lưng của bọn nó cảnh sau chỗ là thoát ly hồng hoàng vô ngần hỗn độn, nhưng lại gắt gao cố định lại ở đó, không đi đến trong hỗn độn. Đế tân, hoàng kim cự long lần nữa gầm thét, tràn đầy dữ tợn hung lệ chi ý.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 Phía sau chi đạo, là nó quen có thủ đoạn, chúng ta cũng có thể nhìn một trận trò hay. Nguyên Thủy không nhanh không chậm nói, trong giọng nói, đối phương Tây Hai thánh thái độ rõ ràng cùng đối hạo thiên bọn người khác biệt. Về phần vị tia, khinh thường bên trong lại có tia tia coi trọng cùng một chút phức tạp. Thông thiên hiểu rõ, không cần phải nhiều lời nữa, nhiều hứng thú nhìn xem một màn kêu màn, chỉ có thi triển trạm đến đế tân thân ảnh lúc, phương toát ra không dễ dàng phát giác vẻ ngưng trọng. Tu Di Sơn Tây Thiên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 Vô hình khí thế phối hợp với hắn, ngay cả sao La Hầu, thần nghịch hai vị này cùng Hồng Quân Hầu như không chết không thôi tồn tại, đều im lặng phối hợp với, nguyện làm vai phụ. Làm phiền các vị đạo hữu chờ đợi. Không có dấu hiệu nào, trong bình tĩnh mang theo tia hứa thanh âm giả mùa vang lên, tùy theo xuất hiện, là một đạo tản ra hào quang màu nhũ bạch hư ảnh. Người đăng, Lệnh Phong. Chương 766, hai vị hoàng giả đạo hữu. Tức khắc, ánh mắt như mưa tên, cùng nhau bắn về phía nơi đó. Hồng Quân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 Từ xưa đến nay, có thể lấy sức một mình áp đảo thiên hạ người, dù là cũng không hoàn mỹ, dù là đã thất bại, nhưng cũng chỉ có đạo tổ Hồng Quân một. Giờ khắc này, nội giận đùng đùng nến rồng, cảm xúc phức tạp thảo thiên, sao la hầu, thần địch, tất cả đều trầm mặc. Ánh mắt gắt gao nhìn trầm trầm Hồng Quân thân ảnh, để người không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì. Phiến thiên địa này, trong khoảnh khắc, hoàn toàn tĩnh mịch. Các vị đạo hữu, nhiều năm không gặp, bần đạo thất lễ. Lệnh nhạt thanh âm từ Hồng Quân miệng bên trong phun ra.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 đến rồng mở miệng, không có phẫn nộ, có chỉ là trầm ổn, nói ra chúng mạnh tâm tư. Nghĩ để bọn hắn toàn lực xuất thủ đối phó thương đình, tăng thêm âm dương, càn khôn hai vị này hoàng giả thực lực cũng còn chưa đủ. Hùng quân thu hồi ánh mắt, sương co đoan trước, lại nhìn về phía Quang Kỳ Lân, bình tĩnh nói, văn đạo trong tay có một bắt đầu kỳ lân văn ký. Lập tức, Quang Kỳ Lân khí tức kịch liệt ba động, khiếp sợ nhìn về phía Hùng quân, tràn đầy kinh hỉ, kích động. Tổ Long, Phượng Tổ lần lượt trở về.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 Phản phất muôn chân áp hết thảy, thống trị hết thảy cảm giác các bách. Không còn là hư ảo, mà là thật sự rõ ràng chân thực tồn tại. Bọn hắn rõ ràng, đây là thương đình đã mạnh đến một loại trình độ, uy áp thiên hạ, đủ để dung chuyển hồng hoang lòng dạ, cho nên mới có thể để bọn hắn có này thực chất cảm giác các bách. Mặc dù không còn địa chi tên, nhưng nhất thống năm bộ châu ảnh hưởng, xem ra, hay là so trong tưởng tượng lớn hơn. Chuẩn đề lại nói, cố này thực chất cảm giác các bách, đây là tây mưu hạ châu bị thương đình chiếm lĩnh về sau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 luôn luôn độc lập với thế ngoại lặng lẽ xem thiên hạ băng thanh ngọc khiết thưởng nga thế mà lại thần phục với đế tân từng kia ánh mắt kinh nghi bất định nhưng sự thật lại bày ở bọn hắn trước mắt Thường nga thần phục đế tân Âm trầm tức giận lộn sột lên đồng thời cũng là càng thêm khổng lồ nặng nề cùng vội vàng hô hấp ở giữa từ trung thổ thiên châu trung tâm chiêu ca thành truyền đến cảm giác gáp bách mạnh hơn kia phảng phất chính là thiên địa trung tâm hồng hoang trung tâm vạn giới chúa tể. chiêu ca thành nhân hoàng điện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 Tại cái này kinh biến phía dưới, bốn bộ châu bị ngạnh sinh sinh thôi động, hướng ở giữa trung thổ thiên châu rời đi. Mà theo cái này mỗi một bước di động, kia cũng không lời đại khủng bố, liền càng phát khủng bố. Chúng nhiều cường giả sớm đã nhìn kinh hãi, không thể bình tĩnh. Đông Hải Long cung, Đế Tân muốn dung hợp năm bộ châu, chân chính tái hiện hồng hoang đại địa. Đến rồng chừng lớn lấy hai mắt, nặng nề nói, trong lời nói có một chút sợ hãi thán phục chi ý. Năm bộ châu hình thành vô số năm, căn nguyên sớm đã cảm dễ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 nến rồng lạnh hừ một tiếng, trầm giọng nói. thanh long mấy vị nhao nhao gật đầu. nhanh, xuất thủ trước ổn định đông hải. nến rồng lại nói. nam bộ châu dung hợp, nó ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ là nam bộ châu, tứ hải, thiên địa, thậm chí toàn bộ hưng hoang, đều phải bị hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh hưởng. không phải làm sao đàm ngạnh sinh sinh dung chuyện hưng hoang. địa phương khác, từng đạo cường giả tiếng thán phục về sau, cũng liền bận bịu các tự xuất thủ bảo vệ chỗ của mình. hồng quân, hạo thiên, đệ tuấn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 không hiện tại phải nói là hồng hoang đại địa không chờ bọn họ có hành động gì tái hiện hồng hoang đại địa nội bộ một cỗ bảng bạc khí vận hội tụ dâng lên cỗ này khí vận cực kỳ khổng lồ nó đến từ hùng hoang đến từ thiên đạo nó là hùng hoang là thiên đạo tán thành địa chi tên còn là bị hắn đặt được thiên đình hạo thiên cao mày có chút thở dài phàm là thế giới thiên địa liền nát không thể thiếu thiên địa trình độ nhất định liền đại biểu cho phương thế giới này hùng hoang từ không ngoại lệ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 Lập tức liền muốn hoàn tất, cho nên, không kéo. Người đăng, lanh phong. Trưng 771, cô liền là tuyệt đối. Bước chân di chuyển, muốn đi ra tòa cung điện này. Người, thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ phía sau vang lên, đế tân thân hình dừng lại. Có thể đem thiền nhi đưa đi tam tiên đảo. Vân tiêu vẫn như cũ nằm tại trên giường êm, giống là nói một kiện dâu rìa việc nhỏ. Đế tân ánh mắt bên trong lại cơ hồ là bản năng hiện lên tàn khốc, lạnh lùng nghiêng đầu đi, bất quá đảo mắt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 vẫn là không có tuyên bố suốt quan xử lý chính sự mà là tại vô cương trong điện tinh tu nửa năm sau từ vạn thiên hư giới trở về đế tiện bị triều tiến vô cương điện gặp qua phụ hoàng đế tiện khí như khói liêu trầm tĩnh hành lễ một cái đế tân tiện tay vung lên một đạo bạch sắc quang đoàn bay ra rơi xuống đế tiện trên tay lập tức đế tiện khẽ cau mày nhìn trong tay có chút hư hào lại phảng phất thực thể hình tròn quang đoàn không hiểu cảm thấy một chút quen thuộc không hiểu nhìn về phía đế tân đây là Vạn thiên hư giới. Đế tân nhẹ nhàng nói, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trởn. Vạn thiên hư giới. Đế Tiễn khẽ đọc một lần, hắn cũng chưa nghe nói qua cái này đồ vật, càng không rõ vì cái gì cho hắn. Đế tân bình tĩnh nói, hôn đột bên trong, khôn cùng vô ngẩn, ai cũng không rõ ràng đến tuột cùng sinh đã sinh cái gì, thế giới bao nhiêu, cường giả bao nhiêu. Không người có thể biết, hồng hoang dù lớn, chính là trong hôn đột tâm, lại cũng chưa chắc khắp nơi mạnh hơn vật khác.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 Phượng tổ yếu ớt thở dài, mắt Phượng quét mắt trung thổ Thiên Châu phương hướng, làm tay nhẹ vẫy, không núi lửa chết triệt để phong bế. Từ giờ trở đi, phàm ta Phượng tộc không được ra không núi lửa chết. Ung dung hoa quý thanh âm rõ ràng vang vọng toàn bộ không núi lửa chết. Mậu thân, nguyên ba hắn, Không Tuyên có chút cao mày nói, Phượng tổ lại là thở dài, cái này là hắn lựa chọn của mình. Không Tuyên cùng Chu tức muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì, toàn bộ Phượng tộc không có khả năng bởi vì Lý Nguyên phách một người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 Bốn đạo thân ảnh triệt để ngưng tụ, cột sáng đạo lưu, chui vào bọn hắn vĩ ngạn thân thể bên trong. Giờ khắc này, cựu thiên thập địa dị tượng nổi lên, hồng hoang phát ra nhàn nhạt vận luật, giống như là tại hoan nghênh bốn vị này vô thượng hoàng giả trở về. Ha ha ha, cái này hồng hoang, bản hoàng lại về đến rồi. Bắt đầu kỳ lân bước ra một bước tế đàn, thân thể cao lớn giống như thế giới, sao trời con mắt bốn phía liếc nhìn, lộ ra hưng phấn, kích động. phu hoàng, quang kỳ lân, ám kỳ lân cao hứng kêu to. Vô số kỳ lần vui sướng cao gái Trung tới Kim ô vỗ cánh, trong miệng quát khẽ Chỉ thấy một ngụm hỗn độn sát trung lớn phá không mà đến Đứng ở đỉnh đầu Dẫn tới các loại ước ao gen tị ánh mắt Hắn không có để ý những này Một chút nhìn về phía đế tuấn Tâm tình kích động không che giấu chút nào Đại ca Thái nhất Đế tuấn cũng là đưa ra không sắc mặt kích động hương phấn Kim ô quang mang lóe lên Hóa thành nhân hình Tay cầm trung lớn Lạnh lùng ánh mắt quét về phía hiên viên Đông hải, Tây hải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 Càn Khôn lão tổ túc tiếng nói, bắt đầu kỳ lân, âm dương đạo người không nói, mênh ngông pháp lực lại là đã bức lên, khóa chặt Đế Tân. Đông Hoàng thái nhất tử Đế Tuấn nơi đó nhanh chóng hiểu rõ xong những năm này sự tình, hoàn mỹ trên mặt sát ý càng ngày càng đậm, cười lạnh một tiếng, tốt một cái nhân yêu bất lưỡng lự, hôm nay liền diệt ngươi nhân tộc. Đông. Trung vang âm thanh vang vọng cửu thiên thập địa, hỗn độn trung dẫn đầu đánh phía Đế Tân. Thấy thế, bắt đầu kỳ lân ba vị cũng không do dự, kỳ lân ấn từ phương Tây F D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 Nữ khí dù không có bất kỳ biến hóa nào, lại làm cho người cảm thấy vô cùng hẳn ý. Côn vọng. Đông Hoàng Thái nhất quát nhẹ. Đế tân nhẹ hừ một tiếng, giống như là nổi giận, khí thế trên người lần nữa tăng cường, đồng thời tay phải nâng lên, kim sáng long lánh, không động ấn hoặc là nói nhân hoàng ấn, thương hoàng ấn ra hiện. Một ngấy mắt, không động ấn biến mất, chui vào thất long bên trong. Ngang. Càng thêm mạnh mẽ cao long ngâm nổ vang, thất long giống như đạt được khổng lồ trợ lực, lực lượng đại tăng.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 Gừng chính là Sivu chuyển thế nhân tộc về sau, thân làm người một mặt, chỉ bất quá một mực bị vu kêu một mặt táp chế. Gừng muốn so đế khóc may mắn rất nhiều, bị hiên viên bọn người giải cứu ra. Thứ nay về sau, Sivu thân thể bị phân giải phong ấn. Thẳng đến trước đó không lâu, bởi vì vì nhân tộc không ngừng cường thịnh, gừng mới dần dần có nắm chắc đệ xuống vu kêu một mặt, dung hợp Sivu toàn bộ, đột phá tới đế cảnh. Một vị đại đế sinh ra, bất kể vào lúc nào chỗ nào, đều là đại sự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 Đế Tân không có đi nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Hồng Quân nhong cường giả trong lòng đột nhiên phát lệnh, còn không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, ngang. Tiếng Long Ngâm bên trong chỉ thấy Đế Tân thu hồi thất long chân khí, nháy mắt sau đó hỗn độn chung bọn hắn còn chưa kịp thừa thắng sung lên, một cỗ tuyệt cường, hồng hoang khai thiên tịch địa đến nay chưa hề xuất hiện qua, phảng phất muốn đánh vỡ cái này hồng hoang thiên địa khí tức từ Đế Tân trên thân xuất hiện, ngang. Càng thêm ba đạo tuyệt luân càng tiêu ngạo hơn hương phấn Long Ngâm. Càn quét cửu thiên thập địa mỗi một cái góc. Hồng Hoang run rẩy. Không phải trời hồ, mà là chân chính run rẩy, tất cả Hỗn Nguyên cường giả đều cảm nhận được, Hồng Hoang đang run rẩy, Phàm phất đang tiếp nhận một cái nó không chịu đựng nổi tồn tại dáng lâm. Hồng Quân, tam Thanh, hai Phật, tứ hoàng chờ nhóm cường giả trường lớn hai mắt, một cô thực chất hàn ý không giảng đạo lý càn quét bọn hắn. Nhất là tổ cảnh cùng đế cảnh, có loại không thể động đậy cảm giác. Trời, đạo, cảnh. Từng đôi ánh mắt kinh hãi nhìn lại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 Lúc này, hai Phật công kích dẫn đầu thu hồi, kia cố sa lạ thiên đạo cảnh lực lượng cùng tam thanh lực lượng cũng muốn thu hồi. Đế tân lạnh hừ một tiếng, bàn tay biến cản vì bắt, một phát bắt được tam thanh công kích. Đã đến, vậy cũng chớ đi. Hai Phật cùng sa lạ kia thiên đạo cảnh lực lượng thừa cơ nhanh chóng thu hồi, đế tân cũng không để ý đến, thuật tam thanh lực lượng liền muốn đi hướng kia trong cõi U Minh Đông Cô Lôn. Nhưng vào lúc này, thái cực đồ tam đại tiên thiên trí bảo bên trong, tam thanh thần niệm ầm vang nổ tung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 xuất hiện tại cựu thiên thập địa mỗi một cái trí tuệ sinh linh ngưỡng vọng trong mắt vô tận uy nghiêm khí tức che khuất bầu trời khiến những sinh linh này không dám có bất kỳ lòng phản kháng đế tân ánh mắt đảo qua cựu thiên thập địa đều ở đáy mắt uy nghiêm nói cô chính là đế tân khi nhất thống hừng hoàng quản lý thiên địa ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh nay cô đại thương quét ngang quần hùng cựu thiên thập địa thuận người sinh nghịch người chết trung tướng sĩ ở đâu bái kiến bệ hạ từng đạo không gian môn hộ mở ra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 Tiên tĩnh mười mấy hơi thở, không tuyên nhịn không được mở miệng nói, cứ như vậy thoát đi hồng hoang, vĩnh viễn không còn trở về, ngậm lại nàng cũng không nguyện ý. Thương đỉnh nhất thống hồng hoang đã thành kết cục đã định, đế tân vị này trước nay chưa từng có bá chủ, thuận theo người sinh, nghịch nó người chết. Hắn sẽ không cho phép trong hồng hoang tồn tại không bị hắn trưởng khống cường giả, đây cũng là hắn tại sao phải đem cửu thiên thập địa cường giả toàn bộ dẫn ra, một mẹ hốt gọn nguyên nhân. Đợi tại hồng hoang, hoặc là thần phục hắn, thu hoạch được tín nhiệm của hắn.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 Chỉ là trong lòng không muốn, không bỏ. Cứ như vậy rời đi hồng hoang, phiêu bạt ở trong hỗn độn, thật không nghĩ a. Đế tân thứ 2,836 năm ngày 11 tháng 3 một ngày này. Đại thương quét ngang quần hùng, còn xót lại cường giả nhau nhau thoát đi hồng hoang, đi tới hỗn độn hải. Tam Thanh, Hai Phật, Phượng Tộc, bọn hắn chỉ là một phần trong đó, mạnh nhất một chút thôi. Hồng quân, càng khôn lão tổ bọn hắn những này từ đế tân thủ hạ đảo tẩu hoàng giả, còn có một số ẩn tàng cường giả đều là đào tẩu một phân tử. Không cam lòng, phẫn hận hết thảy chỉ có thể một mình phát tiết. Đến rồng, Đông Hoàng Thái nhất như vậy không chết không thôi kỉu hận, cũng không dám trở về hồng Hoang, một bên tìm hiểu lấy những cường giả khác tin tức, tiếp tục tạo thành liên minh, một bên đại bộ phận xâm nhập Hỗn Độn Hải, chuẩn bị tìm kiếm lấy cơ duyên làm bản thân lớn mạnh. Hồng Hoang, đại thương hoàng đình. Đối với những cái kia thoát đi hồng Hoang cường giả, Đế Tân đã không thế nào quan tâm. Bao quát trong đó uy hiếp lớn nhất Tam Thành.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 3.000 đỉnh chi lực, hắn khai thiên tịch địa không phải nguyên nhân khác, chính là hắn nghĩ đột phá. Vì thế, hắn cưỡng ép chém giết hỗn độn trong biển 3.000 ma thần, lấy 3.000 ma thần thân thể, 3.000 đại đạo làm căn cơ, lại thêm hắn tự thân, muốn mở một cái siêu việt thiên đạo cảnh thế giới, từ đó để hắn tự thân siêu việt đột phá. Bực này thủ bút sao mà chi lớn? 3.000 ma thần, 3.000 cái yếu nhất ôn nguyên chi cảnh cường giả, chỉ là tại khôn cùng vô ngần hỗn độn hải tìm đủ bọn hắn, bắt bọn hắn lại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 Từng cái thế giới không ngừng bị tìm ra chính phủ, từng vị cường giả hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Lúc này, năm đó thoát đi hồng hoang Tam Thanh, hai Phật, hồng quân chờ tồn tại, cũng đã sớm tại hỗn độn trong biển lưu lại từng cái truyền thuyết sự tích. Đế tân thứ hơn 2 và năm. Hỗn độn trong biển, đế tân cùng Tam Thanh, tiếp dẫn đứng đối mặt nhau, còn có một vị tên là Dương Long Mày, cũng là năm đó trợ hồng quân bọn hắn thoát đi thiên đạo cảnh. Không có cái gì để ý, song phương chiến một trận. Một canh giờ sau.